chương 708 Cảm thấy khuôn mặt trắng bạch kia khẩn cầu, viêm tâm cảnh tràn ngập sát ý cũng thoáng hiện lên rung động, lư nhân này lời nói cử chỉ đối với hắn thực sự không phải hoàn toàn không có sức ảnh hưởng, khắp chân trời thời gian lúc này tựa như động lại, vô số lượng ánh mắt chớp mắt cũng không dám nhìn chiếc bầu trời đạo nhẫn lạnh trẻ tuổi kia. Bước hành động tiếp theo của hắn sẽ quyết định kết cục Vân Nam Tông. Đám người Hải Ba Đông nắm chặt tay gắt gao, nhìn thấy thế quyền của tiêu viêm bởi vì tiếng chót, tét, chói tai của Vân Vận thoáng chậm lại. Chỉ cần một quyền hung hăng đánh tiếp, như vậy, trận đánh bạc này của họ mới chân chính thắng lợi. Đánh tiếp, đánh tiếp, bầu trời yên tĩnh. Đám người ra hình thiên Hải Ba Đông giờ phút này ánh mắt đều thờ trợn thật to, bổ hấp dần dần ô ô khôn mặt bởi vì kích động trong lòng mà đỏ lên, trên tay gần xanh lổi. Cục làm cho người khác sợ hãi, mặc dù trong lòng kích động dị thường nhưng mà bọn họ cũng không dám ở dưới phút này phát ra lừa điệm âm thanh bởi vậy chỉ có thể trong lòng khàn giọng, kiệt lực giống to. Hôm nay trận chiến này, phần đông thế lực đều đem cả xác độc đánh cược, nếu thắng không thể nghi ngờ đạt được lợi ích thật lớn, nếu bất hạnh thua như vậy liền phải chân chính đối mặt với gia tộc bị hủy diệt, mà cái gọi là thắng thua Chính tất cả một quyền kia tiêu viêm phía trên, quyền rời thì thắng, đánh cược đại thắng, quyền tu thất bại. Hơn nữa một khi làm cho Vân Sơn tại đây một cái chớp mắt hồi khí, như vậy kế tiếp trận đại chiến này chỉ sợ nghịch, chuyển kinh thiên. Trên bầu trời cách đó không xa, ánh mắt dược lão cũng chăm chú nhìn chằm chằm tiêu viêm, nhưng vẫn không lên tiếng quấy nhũ. Thanh niên này do lão tận mắt nhìn thấy một đường phát triển sẽ không để lão thất vọng. Trời yên tĩnh vô số ánh mắt xen lẫn các cảm xúc khác nhau tại cung trung, cùng đợi kết cục cuối cùng trận chiến hôm nay. Rời ánh mắt xuống, dừng lại lơ vân vân trên gương mặt trắng bạch làm cho người khác thương tiếc tư viêm nháy mắt mềm lòng. Tư viêm trong mắt liền biến hóa, bị vân vân làm ảnh hưởng lập tức gương mặt trắng bạch vân vân thoáng hồng lên, làm biết rằng là ngay tại lúc này lên tiếng quấy nhiễu tư viêm thật là xúc phạm không để ý cảm thụ đối phương. Mà làng bất kể mà nói thế nào cũng là người Vân Nam Tông Vân Sơn kia tự tay đem làng bồi dưỡng Tuy nói bởi vì cử chỉ mấy năm nay Vân Sơn nằm quan hệ đôi bên dạ bớt rất nhiều Nhưng không thể chữa mắt nhìn Vân Sơn chết trong tay tiêu viêm Ngay tại lúc hai má vân vận tái nhật Thoáng trở thành nhạt Thì tiêu viêm đột nhiên thu hồi ánh mắt Trong mắt một ý mềm mỏng cho khoảng khắc biến mất hần Gần như không còn Đổi lại là sát ý Cùng với sự tàn nhẫn lồng đậm cực kỳ Hắn đã sớm nói, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản hắn giết Vân Sơn, mặc dù vân vận cùng hắn quan hệ phức tạp. Vân vận, tiêu gia ta lợ máu, phải có người đến bồi thương. Thanh ngầm đạm mạc nhẹ nhàng trong miệng, tiêu viêm phun ra, trở trên quảng trường vang lên. Vân vận ban đầu có chút tái nhợt, khi thanh ngầm này vang lên trong nháy mắt thì bi thảm không ngờ tới, thân thể mềm mại không ngừng run dậy, đôi mắt xuất hiện trên khí vụ. Nhẹ dọng hạ xuống, tiêu viêm đột nhiên gắng hết sức, lúc trước bởi vì tiếng thét trói tai vân vận mà đình trị dưới lắm tay. Đột nhiên run nền, trợt vô số ý niệm kinh hãi, cùng mừng như điên, xen lẫn theo cơ thể, một cỗ lực lượng cuối cùng hùng hăng đánh tại ngực vân sơn. Bàng, nắm tay tiếp xúc chốc lát, âm thành trầm thấp, Trầm đục ở cuối chân trời vang lên làm vô số lòng người đều nhảy dựng, nắm tay tại vân sơn che kín, dán trên lồng ngực. Chợt bị một cỗ lực lượng hùng hồn nhất thời như thủy Triều bùng phát ra, rắc, một tiếng vàng lặng lề, một trận tiếng đứt gãy. Mà lần này lại không phải là từ cơ thể Vân Sơn vang lên, mà từ chiếc nắm tay truyền ra một kích kia bởi vì lực lượng quá lớn, lực phản chấn cũng làm cho nắm tay tiêu viêm xuất hiện vết lứt. Lão cậu, đây là thay cho cha ta đánh Đây là vì tiêu gia tộc đánh Đây là vì nhị ca Đây là vì đại ca ta Trên nắm tay chuyển đến đau nhức Tiêu viêm cũng chẳng để ý Hai mắt đỏ Hai đấm lại một lần nữa vũ động Giống như một kẻ điên Hùng hằng lệ trên lồng ngực vân sơn Mà mỗi một lần nắm tay vũ động Từng tiếng nổi giận dít cào Cùng cấp bách vang lên Răng rắc Trong công kích điên cuồng của tiêu viêm Ngực Vân Sơn rõ ràng bị bóp méo, sắp mặt hiện lên một mạng ựng hồng. Một ngụm máu lớn tươi xen lẫn lội tạng điên cuồng bắn ra, biến tiêu viêm thành một người máu. Tuy thế hắn không nghe thấy, không để ý, giống như máy móc nắm tay không ngừng giận dữ đánh xuống, bộ dáng đầy lãnh ý. Vân Sơn trên bầu trời cấp tóc rơi xuống, mặt vân vận không chút huyết sắc, cỗ chân mềm nhũn rốt cuộc thì ngồi bè xuống đất. Bàn tay mềm che đôi môi, phát ra từng đạo thống khổ nghẹn ngào. Từ tiếng the lương xít cao từ Tiêu Viêm, có thể biết, hắn đối với Vân Nam tông cừu hạt đã đạt tới tình trạng nào, cái loại tổ hạt này chỉ có thể dùng máu tươi mới thể rửa sạch. Dưới loại công kích của Tiêu Viêm, Vân Sơn không ngừng rơi xuống, hơn nữa sinh cơ trong người Vân Sơn nhanh chóng biến mất, toàn trường yên tĩnh chỉ có Vân Vân cúi đầu ở tiếng thấy nắm tay Tiêu Viêm xe nấn nửa giận cùng sắt ý, Đều chút xuống thân thể Vân Sơn Thì đám người Hải Ba Đông ra hình thiên thở dài nhẹ nhõm một hơi Đặt mồng ngồi trên đỉnh cây Lúc trước quá căng thẳng cơ hồ làm cho bọn họ Hừ thoát Tiểu tử này Xem ra mấy năm nay bị không ít khổ a. Vân Sơn não cầu này Coi như là gieo gió gặt bão Ngận đầu nhìn lên Nghe tiêu viêm giận dữ gầm gừ Không ngừng phát tác. Hải Ba Đông khẽ thở dài một tiếng lậm bập nói Ngày sau, Vân Nam Tông sợ là tại Gia Mã Đế Quốc bị xóa tên. gia hình thiền khẽ gật đầu, Vân Nam tổng trước đây thực lực cường đại, nhưng hiện nay đại chiến thất bại. Về sau danh vọng tại Gia Mã Đế Quốc, cơ hồ sẽ dáng tới thấp nhất. Bang, lại một trọng quyền hung hăng lệnh trên người, Vân Sơn, lồng ngực kia đã lõm xuống. Thân hình tiêu hiểm cũng lay động một trận, sau lưng hỏa sực xanh biếc càng tím nhạt, quyền phải buông xuống gấp thành... Bộ độ cong quỷ dị, gần như điên cuồng loạn lệ xuống, cũng làm cho đầu khớp xương tay bị lực vặn chấn, gây thêm rất nhiều, khuôn mặt Vân Sơn bị máu tươi kín, ánh mắt sợ hãi cũng không cam lòng chậm rãi nhắm lại, đồng thời điều suy hứng nhất lại gặp phải công kích điên cuồng như thế, mặc dù hắn có là đấu tông cường giả cũng phải chết không thể nghi ngờ, ánh mắt cắt cao nhìn chằm chằm những quyền đầu càng giáng xuống. Hơi thở càng ngày càng yếu, cuối cùng suốt cuộc tiêu tán hoàn toàn. Lòng tiêu viêm căng thẳng cũng buông lỏng xuống. Một cố thủy chiều mệt mỏi lại lên, làm cho trước mắt hắn nhanh chóng biến thành màu đen. Lát sau mí mắt cụm xuống, thân thể cũng mất đi tất cả lực lượng, cùng với Vân Sơn tặng tắp rơi xuống mặt đất. Phù ngay tại lúc tiêu viêm sắp rơi xuống, thì một bóng thoáng hiện lên trên chân trời, chật kéo lại chắc chắn. Tầm mắt mơ hồ đảo qua bên cạnh, thấy khuôn mặt già lô canh thuộc, tiêu viêm yếu ớt cười. Thành âm chậm thấp không nghe thấy, nói, lão sư ta đã thành công. Nhìn khuôn mặt suy yếu đẩy máu tươi của tiêu viêm cười, sực lão nhẹ nhàng một tiếng thở dài, kéo tiêu viêm lại gần nói. Người cũng quá điên cuồng, thân thể bị đả thương như thế, sợ là rất lâu mới có thể bình phục. Mờ mơ màng màng nghe được lời sực lão t viêm lạp như nhớ tới cái gì dễ dụa mở mắt, nhìn thân thể Vân Sơn rơi xuống vội vàng nói: "Mau, bắt lấy thi thể tên kia đấu tông cường giả hai cốt." Nghe vậy, lão đầu tiên ngẩn ra, chợt trong lòng có chút lo no lắng gật đầu cười, thân hình nhìn lướt qua. đối với thân thể Vân Sơn lướt tới. "Kiệt kiệt, Dược Trần, ngươi xuống tay chậm một chút nha." lão thân hình vừa động, một đạo ác ảnh liền như xé trời. Nháy mắt hiện ra bên cạnh Vân Sơn Một tay bắt lấy rõ ràng là vì Vị kia vụ hộ pháp Muốn chết Thấy vụ hộ pháp cử động như vậy Sực lão Sắc mặt nhất thời trầm xuống lớn tiếng Quát kiệt kiệt Ai muốn chết không biết chừng Vụ hộ pháp cười quái dị Bản tài hắc vụ bắt đầu khởi động Trật hung hăng vỗ vào thiên ninh Vân Sơn Cuối cùng dừng sút Dùng sức Nhất giả một đạo Hư ảo linh hồn thể liền bị hắn mạnh mẽ trong thi thể Vân Sơn tách rời ra. Bồn, hộ pháp nói qua. Vân Sơn hôm nay mặc kệ trả giá thế nào, cũng muốn đem người bắt về hồn điện. Trong ánh mắt kinh hãi của toàn trường dồn dập hư ảo linh hồn, vụ hộ pháp ra một trận cười lạnh, chật hai tay mạnh mẽ biến ảo từng đạo quý dị. Dươm ra thủ ấn. Nháy mắt sau, một tiếng quát nhỏ Đột nhiên vang vọng khắp chân trời, cửu bách quỷ vệ hồn, tiếng quét trói tai. Một cỗ hắc vụ quỷ dị, đột nhiên từ cơ thể vụ hộ pháp bừng phát ra, đem linh hồn thể vân sơn vây kín. Từng đạo thanh âm dên dị khiến cho lông tóc dựng lên, trong sương mù chậm rãi truyền ra, giới khắc này trước mặt mọi người đều trở lên dị thường khó coi. chương 709 Quảng trường khổng lồ lúc này trở nên an tĩnh dị thường Tất cả mọi người mặt dại nhìn biến cố vừa phát sinh Thậm chí có một vài vị trưởng lão Vân Nam Tông vẻ mịt mờ Vị thần bí vụ ộ pháp này không phải trợ thủ tông chủ sao? Như thế nào? Thanh âm quỷ dị im lặng ở phía chân trời vang vọng Một số người có thể tưởng tượng đến Tại trong sương Mờ đang phát sinh một loại cảnh tượng đáng sợ đến bực lào nghĩ đến liền làm cho mọi người phát lạnh. Sao lại thế này? viêm đồng dạng bị cái màn kịch bất thình lình này làm sợ hãi. Giãy dụa, nỗ lực không để bản thân lâm vào hôn mê, từ trong nạp giới lấy ra một viên thuốc nhét vào miệng. Cảm thụ trong cơ thể xuất hiện một luồng năng lượng ấm áp, tầm mắt mơ hồ thoáng rõ ràng một chút, ánh mắt tựa nhìn chằm chằm đoàn hắc phục kia kinh ngạc hỏi: Tựa hồ cái tên kia đang cắn luốt linh hồn vân Sơn mặt mũirực lão giờ phút này cũng ngừ trọng dị thường hắn có thể cảm giác được trong đoàn Hắc vụ một cỗ khí tức âm lánh quỷ dị đang nhanh chóng lớn mạch nghe vậy từ biềm sắc mặt hơi đổi không nghĩ tới vụ bộ pháp này thật không ngờ lòng ra ác độc không nói hai lời trực tiếp đem linh hồn vân Sơn cắn nuốt như vậy xem ra chuyện hôm nay tựa hồ vẫn chưa xong Cường dạ hồn điện cực kỳ quỷ dị cậu nghĩ tới có thể cắn nuốt linh hồn để để tăng thực lực của chính mình. Bất quá chính vì vậy, nên loại bí pháp này có tác dụng phụ rất lớn. Mặc dù giờ phút này hắn có thể thuận lợi cắn nuốt linh hồn Vân Sơn, chỉ sợ sau đó trả giá không nhỏ. Nếu không mà nói, sẽ không đến giờ phút cuối cùng này hắn mới đem ra sử dụng. Dược não trầm giọng nói, tiếp làm sao bây giờ?" Thì vì một cái cò quáp, chỗ cổ tay truyền đến đau nhức làm cho cánh tay của hắn không ngừng run rẩy. Bất quá loại đã thương này không phải dễ hồi phục bởi vậy hắn nghiêm giọng hỏi không thể để cho hắn thuận lợi cắn luốt linh hồn vân Sơn ánh mắt rực lão chợt sẽ qua Quang Mang tá áo bào vuông lên một gỗ Linh cốt Linh lãnh hỏa lồng đậm xuất hiện bắn mạnh tới đoàn hắc vụ kia Bạch Ngỏa dị xẹt qua chân trời tiến công đoàn Hắc vụ đột nhiên dao động kịch liệt xoay tròn ngày tức thì Cố ấm lãnh hắc vụ liền trao ra Cùng họa diễm đụng vào nhau ăn mòn Cuối cùng hóa thành hư vô Kiệt kiệt Dược trần bằng quán ngươi mà có thể phá được Hồn điện bí pháp của ta sao Hắc vụ Giao động đột nhiên một trận cười Quái dị ẩm hiểm truyền ra Lời nói vàng vọng khắp bầu trời Nếu hiện giờ Vân Sơn đã chết Như vậy Vân Nam Tông này cũng không còn tất yếu Đồ của hồn điện cũng nên thu hồi lại nghe được thanh âm từ hắc phủ truyền ra, vừa Nam Tông chúng trưởng lão trở lên sắc mặt đại biến, chợt hiểu cái gì, vội vàng thả người thoát đi. Nhưng mà, ngay tại lúc tên hình bọn họ vừa động, thì đoàn hắc phụ kia đột nhiên bộc phát ra một cỗ hấp lực quỷ dị. Cỗ hấp lực này ùn ùn kéo đến. Cỗ hấp lực này đối với người bình thường không có thương tổn, mà mấy vị trưởng lão Vân Nam Tông đang chạy trốn kia, chính là thân thể đột nhiên ngưng lại, trở giống như là tượng gỗ mà yên lặng, khuôn mặt xuất hiện thống khổ vặn vẹo hết sức giữ trợn người đang làm gì đó, nhìn thấy khuôn mặt Vân Nam Tông Trưởng lão hiện ra vẻ dự tợn thống khổ, vân vân sắc mặt đại biến, trưởng lão chính là trụ cột Vân Nam Tông. nếu bọn họ xảy ra điều gì ngoài ý muốn, Vân có thể sẽ xong hết rồi. Vân Vân lớn đột nhiên cảm nhận trong cơ thể dần dần xuất hiện đấu khí hỗn hồn, nào nào triệt hiệu, phong ấn Vân Sơn Bố Chí trong cơ thể bắt đầu tự tiêu tán. Cũng chỉ có thể làm cho gương mặt làng Đau thương thêm lồng đậm Kiệt kiệt Bọn họ nhận được lực lượng hồn điện Nếu không mà nói Vân Nam Tông người dựa vào cái gì ngắn ngủi 3 năm thời gian thực lực đại trướng Nếu được ưu đãi Thời điểm bây giờ tự nhiên cần phải trả giá thật nhiều Trong hắc vụ một tiếng cười Âm trầm truyền ra ra. Vụ hộ pháp quát mạnh Thành ngầm đột nhiên vang vọng chợt 10 bị trưởng lão Vân Nam Tông Thân hình nhất thời mềm hoạt ngã xuống và một đạo linh hồn thể từ thiên linh cái bọn họ bay ra, vô số đạo ánh mắt khiếp sợ cuối cùng đều nhìn vào đoàn hắc vụ quỷ dị kia, nhìn thấy sinh mệnh khí tức của Vân Nam trưởng lão nháy mắt biến đi, thân thể vân vân run rẩy trên mặt. Cũng dần hiện lên vẻ xanh mét, một lát sau âm thanh phẫn nộ vang vọng, một cỗ đấu khí hùng hồn đột nhiên từ cơ thể bùng phát ra, hỗn loạn, chẳng linh hồn bọn hắn trở về. Mặt vân vận sang mét, sau lưng nhanh chóng hiện ra đôi cánh đấu khí màu xanh, hai cánh rung lên, nháy mắt hiện lên trên cao dữ dội lướt tới đoàn Hắc vụ kia. Hừ, không biết tự lượng sức, cảm thụ vân vận đang lao tới, trong hác vụ truyền ra tiếng cười lạnh của vụ hộ pháp, chợt một đạo hắc sắc đột nhiên bắn ra, mục tiêu thẳng tới chán vân vận, khuôn mặt băng hàn, ngón tay nhỏ nhắn vân vận cử động. Một luồng kiếm sắc bén cũng từ đầu ngón tay lướt ra, cùng với đạo khí đang tới, hung hăng chạm vào nhau, cuối cùng triệt để tiêu công kích của đối phương. Hai cánh vân vận dung lên liền hiện ra một. Bên cạnh đoạn hác vụ. Trên ngọc thủ, một thành trường kiếm sắc bén màu xanh xuất hiện, thần kiếm chấn động mang theo kiếm khí bén nhọn. Hắn bắn mạnh tới đoạn hác vụ. Bang Bang Trong đoạn hắc vụ vàng lên tiếng vàng chậm thấp đột nhiên hắc vụ đềm đạo kiếm khí cắn nuốt vào cuối cùng nhanh chóng khuếch tán trước mặt vân vận Hắc vụ bắt đầu khởi động một cỗ năng lượng dũng mãnh lao vào tới vân vận cảm thụ được hắc vụ kìa nhanh chóng khuếch tán tới một cỗ đấu khí hùng hồn vội vã tự động xuất hiện trong cơ thể vân vận sau đó cùng hắc vụ kìa va chạm cùng nhau ẩm Tiếng năng lượng bùng lổ vang lên thân ảnh vân vận như gặp phải một đòn nghiêm trọng, Cấp tóc rớt xuống đất Hai cánh sau lưng chấn động Sắc mặt màng phần tái nhợt Lấy thực lực của làng xác thực Rất khó có thể cùng với vụ hộ pháp Chống đỡ Vân Nam Tông này sợ hết rồi Tiêu việm nhìn Vân Nam Tông trúng trưởng lão bên kia Không còn sinh cơ Lại tiếp tục nhìn thoáng qua khuôn mặt tái nhợt Vân vận lắc lắc đầu Thấp giọng nói Hiện tại vấn đề lớn nhất không phải Vân Nam Tông Mà là cái tên kia Sắc mặt sự lão ngừng trọng Hắn có thể cảm nhận được sau khi hấp thụ linh hồn Vân Sơn, linh hồn của Vân Nam Tông trúng trưởng lão, hơi thở bộ pháp phát triển đến trình độ khủng bố. Lúc trước hai người đã tới chiến bại, khó phân, mà hiện giờ người giàu tực lực tăng vọt, mặc dù là dược lão cũng không có tuyệt đối lắm chắc chiến thắng được bộ pháp. Tiêu viêm khổ sở gật đầu, hiện giờ trong cơ thể hắn đấu khí đã tiêu hao gần như không còn, đã không thể chiến đấu, mới muốn xuất tủ tương trợ cũng là hữu tâm vô lực. Tên kia cắn nuốt linh hồn tại điểm này, tầng phong ngữ hắc vụ kia dị thường mạnh mẽ, muốn đem nó đánh gãy xem ra không có khả năng. Hôm nay có lẽ phải có chút phiền phức. Sực lão thở dài một tiếng, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Tiêu Viêm bên cạnh. Qua nhiều năm như vậy, Tiêu Viêm lần đầu từ ngôn ngữ dược lão cảm thấy thập phần bất an, không tự tin, lập tức che kín vết máu trên khuôn mặt, trầm giọng nói: "Bất kể thế nào, Ta không để lão sư rơi vào tay hồn điện. Dược lão vỗ vỗ bảo vài tiêu viêm chậm rãi nói. Làm hết sức, điều có thể dậy người ta đã dậy còn lại liền dựa vào chính người. À, hồn điện tuy mạnh mà người tiềm lực vô hạn, ngày sau sớm muộn có một ngày, có thể cùng nó chống lại. Nghe được lời dược lão kia giống như chăn chối, tiêu viêm tâm động trượt, căng thẳng, lúc hai người thấp trọng nói chuyện. Đoạn hắc vụ kia dao động cũng càng ngày càng kịch liệt, tới cuối cùng giống như sôi trào trong chốc lát, hắc vụ bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ lại. Cuối cùng một đạo hắc vụ vào quanh thân thể vụ ổn pháp tạo thành một bộ giáp màu đen, chậm dã hiện ra trước tất cả ánh mắt. Giáp đen kia không biết làm từ chất liệu gì, trên nó hòa vằn quỷ dị, giống như đầu người giữ tợn, tinh tế liền, phát hiện. Hòa vằn quỷ dị kia chính là linh hồn, chúng trưởng lão Vân Nam Tông. Một màn quỷ dị âm chậm như vậyắm cho mọi người ở đây đều lông tóc rực đứng tay trần lạnh mẽo V bộ pháp lại một lần nữa xuất hiện một cỗ lực lượng mạnh mẽ so với trước kia vài lần hơi thợ khủng bố âm lãnh chậm rãi bốc lên cuối cùng bao phủ cả tòa Vân Nam Sơn giữa các loại nguyên bản âm vong chậ tại phía chân trời dần trở lên ảo đạo người là ác ma cả người runrảy nhìn hoa văn quỷ dị trên áo giáp xuất hiện Vân vận cắn chặt răng vấn nộ. Mục tiêu bổn hộ Pháp là dược trần, không quan hệ cùng ngươi, nếu còn phiền toái không đợi tiêu viêm. Ra tay bổn hộ Pháp liền tiêu diệt vân nằm tông ngươi trước. Vụ hộ Pháp đạp mạc, liếc mắt nhìn vân vận, ầm lãnh nói. Vân vận hít một hơi lãnh khí, đem tâm cảnh đang dao động chậm dãi ấp chế, chật phúc tay lên, tiếng phát quẫn nộ. Vàng vọng khắp chân trời, vân nằm đệ tử quản sự trưởng lão nghe lệnh kết trận. Nghe được Vân Vân hạ lệnh, trên quảng trường Vô Số Vân Nam Tông đột nhiên ra, trợn mắt tề hết giận, hưởng ứng đều xếp hàng ngồi xuống, cuối cùng từng luồng năng lượng màu trắng bùng phát liên tục không ngừng ùn ùn kéo đến. Giàn ngoàn Mất Linh nhìn thấy Vân Vân cử động như vậy, phụ hộ phát nhất thời cười lạnh một tiếng âm trầm, một đạo kiếm khí sắc bén hung hồn đột nhiên từ phía sau núi Vân Lam Tông bùng lộ phía trên trời âm thanh trọng suất bén nhọn quanh quẩn bên tai mỗi người. Khi đạo kiếm khí vang lên một tiếng, một cỗ hơi thở cường hãn cũng đột ngột từ phía sau lối xuất hiện. Cỗ khí tức này trên bầu trời tiêu viêm nào nào đột nhiên trống rỗng, nạp lan yên nhiên. Chương 710 Một thanh âm kiếm minh vang vọng trên chân trời. Chợt đạo kiếm quang cầu vồng từ phía sau núi Vân Nam tầng thoáng hiện. Trong vài lần hô hấp liền hiện ra trên bầu trời quảng trường rộng lớn tràn đầy đám hỗn độn. Cầu vồng tiêu tán lộ ra bóng người trong đó, một thân huyền váy tóc đen mềm mại màng theo vải chảy xuống, mạn qua eo thon rồi tới kiều đồn. Hai hàng lông mi của nữ tử như tranh vẽ, làn da trắng như tuyết. Khuôn mặt thanh tú lại vừa bặn tạo thành hình dáng hoàn mỹ, làm cho người khác trong lòng nghĩ không được một tiếng thầm khen, cô gái rất là xinh đẹp. Đột nhiên xuất hiện nữ tử, cũng vì vậy mà đống hỗn độn trên sân rộng chợt sắt cả mình. Chợt ánh mắt vân vân nhìn chóng chuyện rời, theo hướng bầu trời mang vẻ kinh ngạc nhìn nàng, khuôn mặt thanh tú nhất thời hiện lên nụ cười làm rung động lòng người. Thành túy thanh âm như chim sơn ca Tại trên bầu trời không ngừng quanh quẩn Lão sư Yên nhiên Người Nơi thực sự phá sinh tử môn sao Nhìn xem nữ tử kia So với mấy năm trước có thêm vài phần thành tục Vân vận rất là vui sướng Mà nghe được xưng hô này Của nữ tử xuất hiện rõ ràng Là người cùng tiêu viêm có vô vàn Quan hệ nạp nam yên nhiên Sau lưng Đấu khí hai cánh vừa dùng khẽ lên Yên nhiên nhanh chóng thoáng hiện Tới bên cạnh vân vận Ánh mắt nhìn thoáng qua bốn phía Hơi nhú lông mày nói Lão sư, Vân Nam Tông xảy ra chuyện gì Nghe vậy vân vận Trên gương mặt tới cửa hơi tu liễm Chợt ngọc thủ, nắm chặt Thanh âm hơi có chút đau thường nói Yên yên, Vân Nam Tông sợ là phải xong rồi Thân thể mềm mại run lên Nạp năn yên nhiên nhận ra sự tình không chút tích hợp bật mặt nhanh chóng trên sân rộng cẩn thận đảo qua, chợt đồng tử co rút lại, dừng trên ngợi Vân Sơn cùng mấy vị trưởng lão, hơi thở sinh mệnh như đã mất, một chút kinh hãi hiện lên con người chợt nghiến răng, khàn nói: "Cái này là ai làm?" Lúc miệng vừa nói, Lạp Lan yên nhiên đôi mắt chuyển hướng về thiên không, chợt đột nhiên cứng ngắc dừng tại thân bảo hắc ảnh, có chút quen thuộc a ở trên đó, ánh mắt màng theo một chút khó có thể tìm trọng dãi rõ xét, cuối cùng chú đến khuôn mặt được che kín bởi vết máu kia. Người, người là Tiêu Viêm, làm sao ngươi ở đây?" Mặc dù khuôn mặt kia được phủ kín bởi máu tươi, mà La yên nhiên lại như cũ có thể nhận thức được là ai. "Nhị không được." Thane ngầm nói. "Không nghĩ tới vào Lâm không thấy." "Ngươi thế nhưng có thể tới trình độ này?" Tiêu Viêm hơi có chút kinh ngạc nhìn Yên Nhiên hắn có thể cảm giác, giờ phút này thực lực lang cũng đã ở đấu vương đỉnh cấp, hơi lửa nhìn dấu hiệu hơi thở dao động này, cưỡng nhiên là có tỷ thời sẽ đột phá đấu hoàng, điều này khiến hắn không thể không kinh ngạc, hắn khổ tu 3 năm, lại dưới sự trợ giúp cắn nuốt vẫn nặc tâm biêm mới đạt được bước này, không nghĩ tới lư nhân này lại. Trong cơ thể lang đấu khí mặc dù hùng hồn, nhưng không phải chân chính thuộc về lang, nhìn giống như là truyền thừa lực lượng đợi cho nàng chân chính đem những lực lượng này luyện hóa mới có thể đem nó hoàn khống chế, xem ra đây là một loại truyền thừa của Ân Nam tông. Vận khí nàng không tệ nhé." Một bên Sực lão lắc lắc đầu chậm rãi nói, nhãn lực bực lèn, nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra manh mối trong cơ thể, yên nhiên. Nghe được Sực lão tiêu viêm mới thở dài một hơi nhẹ nhõm, mặc kệ hắn như thế nào phát triển đối với người đã từng chút nữa trở thành lão bà của hắn vẫn có một cổ nhỏ nhỏ canh đua so sánh. Vân Lam Tông, lão là ngươi làm sao? Chậm rãi kinh ngạc phục hồi tinh thần, yên nhiên làm như hiểu ra gì đó, ngón tay nhỏ nhắn chỉ phía dưới tức giận nói: "Tiêu Viêm, ngươi có việc gì liền hướng phía ta mà tới, làm gì phải phiền phức tim Vân Nam Tông? Làm đó mấy cái sự tình kia sớm đã kết thúc, không nghĩ người vẫn không đem nó quên đi, ngươi có phải hay không là lắm nhân?" việc lại đối với người không quan hệ gì, không cần điểm nhiên nhiều việc, người không có tư cách cũng không có bổn sự. Tiêu phẫn nộ lườm in nhiên một cái, thanh nhàn nhạt, nhạt: "Vân Nam hại cha ta mất tích đại ca tê liệt, thật chí thiếu chút nữa giết tiêu gia ta đến chó gà không tha, huyết cừu này chẳng lẽ ngươi còn muốn cho ta một cái thánh nhân rộng lượng đem nó quên đi? Nếu làm như vậy thì cùng người nhu nhược có gì khác biệt?" Ngay được thanh âm tiêu viêm không chứa tình cảm Yên nhiên mặt cũng hơi đổi trầm giọng nói Lối bậy lấy điệu vị Vân Nam Tông Tại giả mã đế quốc Sao có khả năng đối với tiêu gia làm loại sự tình này Lão sư Người ở kế bên người Người đó Sao không mở miệng hỏi một chút sự tình Người nói như vậy liền có thể biết Trong miệng Vân Nam Tông vô cùng cao tượng Mấy năm nay làm chuyện gì tốt Tiêu viêm giọng châm chọc Lắc đầu cười nói Nghe vậy, Lạp Lan yên nhiên ánh mắt vội vàng chuyển hướng bên cạnh Vân vận cuồn mặt trắng bạch rời đi ánh mắt chỗ khác Cắn răng khàn giọng nói Mấy năm nay ta bị giam lỏng Những sự tình kia đều do sư tổ người nhất thời hồ đồ làm ra Nghe được vân vận thừa nhận Yên nhiên đầu óc nhất thời một trận mê muội Mấy năm nay vừa Nam Tông đến tuột cùng xảy ra chuyện gì Lấy địa vị siêu nhiên của Bất Nam Tông Thế nào lại đi làm cái sự tình nhục nhã này Lúc trước sư tổ người đã bại trong tay Tiêu Viêm, bất quá cuối cùng bị tên ác ma kia mạnh mẽ lấy đi linh hồn, và đến cả mấy linh hồn các trưởng lão cũng bị người này cắn nuốt. Nói đến chỗ này, Vân vận vẻ mặt một lần nữa xuất hiện lửa giận, nhưng đầu nhìn về phía Vụ Hộ Pháp đang chu lỗi trên không, giận nói, mặc dù theo lời Vân vận, Vân Sơn bị Tiêu Viêm đánh bại, tần lửa làm cho yên nhiên trong lòng kinh sợ, bất quá ngay sau đó ánh mắt nàng chuyển hướng Vụ Hộ Pháp. Trên bầu trời đôi mắt híp lại Mặt cười chậm rãi ngưng trọng Làng có thể mơ hồ cảm nhận được Tên gia họa thần bí này có lực lượng cực kỳ đáng sợ Lão sư tốt cuồng xảy ra chuyện gì Để sao lại nói tiếp với ngươi Hiện tại ta phải vì linh hồn bị cắn lút trở áo Vân Nam Tông Mà báo thù Vân vận khoát tay chợt mặt cũng nhanh chóng trầm xuống Ánh mắt lướt qua đám Vân Nam Tông đệ tử Trong cơ thể họ trào ra một trắng xương mù, nghiêng đầu với yên nhiên trầm giọng nói, "Yên nhiên giúp ta điều khiển trận thế." Dạ tùy nói mới xuất quan, liền gặp biến cố bực này làm cho yên nhiên có chút luống cuống, mà đối với lời Vân Vân là trước tiên lựa chọn phục tùng. Thấy yên nhiên gật đầu, Vân Vân cũng không kéo dài, chủ ấn vừa động, phía dưới tràn ngập vô số lực lượng màu trắng như xương mù, nhanh chóng nổi lên, cuối cùng ngưng tụ tại bên cạnh giống như biển mây. Thần ở trong mây, vân vận vùng tay lên. Ba gã vơ năm tông trưởng lão còn xót lại cũng hiện lên. Trợt bên trong biển mây, song trưởng huy động. Màu sáng sương mù nhanh chóng dao động, mang đến từng luồng gợn sóng năng lượng cường án. Vân yên phúc nhật chặn. Đèo tiếng quát trong trẻo, lạnh lùng từ miệng vân vận phát ra. chợt biển mây dao động. Ngáy mắt sau liền ngương tụ thành một thanh kiếm. Cỡ trường vài chục thước. Trên thần cực kiếm ngập tràn, vân văn huyền ảo, cực kiếm khẽ run, ẩn chứa năng lượng hung hồn, lập tức đem không gian hơi dao động. Ác mà chịu chết. Ngọc thủ hung hăng, vỗ trên chuỗi kiếm, cực kiếm nhất thời liền hướng vụ hộ pháp trên bầu trời, dữ dội lướt tới. Chật chật, bằng trận pháp này sao, liền nghĩ buốn. Đối phó với bộn hộ pháp, thật không biết tự lượng sức mình. Nhìn cực kiếm sắc bén bộ pháp cũng khinh thường lắc đầu chợt âm thanh cười tay áo huy động một làn xưaa mù màu đen quỷ dị từ trong téo bùng phát ra cuối cùng đem cực kiếm vây kín mít màu đen sương mù này tựa hồ ẩn chứa lực ăn mòn cực mạnh cùng với cực kiếm tiếp xúc một chốc lập tức nhanh chóng đem năng lượng khổng lồ của cực kiếm ăn mòn hầu như không còn dưới sự Hắc vụ quỷ dị ăn mòn kia vân vận cũng mất đi liên hệ cùng cự kiếm bởi vậy chỉ có thể chờ mắt nhìn cự kiếm nhanh chóng nhạt dần cuối cùng tiêu tán biến mất một cách cường hán của các vị cường giã phân năm tông ngưng tụ mà thành thế nhưng đối với vụ hộ pháp lại không có chút tác dụng công kích hoàn toàn không hiệu quả đám người vân vận cùng diên nhiên sắc mặt đã thấy hời đổi thực lực vụ hộ pháp đã vượt xa dữ liệu của làng chết tiệt Quấn hết cánh răng, Vân Vân cũng không chịu buông tha cho. Thủ ấn vừa động biển mây một lần nữa đột nhiên dao động. Suối bỏ đúng là phiền toái, thấy Vân Vân lại một lần nữa ra tay, Vô Pháp sắc mặt trầm xuống, người trước mặt ba lần bốn lượt ra tay cũng làm cho hắn không kiên nhẫn được, lập tức một tiếng quát tháo âm thanh vang lên một cỗ dị tường. Hắc ám năng lượng dày đặc đột nhiên trong cơ thể bùng phát đã đ colet chân trời ngưng tụ thành một bàn tay màu đen khổng lồ ước chừng đến 10 trượng, hùng hằng vỗ xuống. Thình thịch, chấn ấn ma mà màu đen năng lượng tốc độ cực kỳ mau lẹ, vẹn vẹn nháy mắt, Trói mắt khiếp sợ của đám người Vân Vân liền hiện ra trên đỉnh đầu bọn họ, chợt chụp xuống, bùng phát ra năng lượng khủng bố, trực tiếp đem biển mây đố khí mà Cái đám người Vân Nam tông, ngừng tụ Chấn Lộ tông rằng rắc Biển mây vừa vỡ, Vân Nam Tông đệ tử phía dưới cũng chịu liên lụy, khuôn mặt đại đa số đều là một trận tái nhợt, một giọt máu nhị cũng được phun ra. Đám người vân vân yên nhiên thân hình, tại thiên không lùi về sau rất nhanh, la sau mới đứng vững, sắc mặt đều có chút khó coi, không nghĩ tới tới cái sa họa này thật không ngờ mạnh như vậy, dưới hợp lực của làng căn bản không mang đến đối phương một chút khó khăn. Hôm nay thực sự là trời muốn diệt Vân Nam Tông ta khóe miệng có chút cay đắng, vân vân trong mắt sáng tràn ngập suy sụp, một bên yên nhiên cũng cắn chặt răng, vừa mối sắt quan liền gặp sự tình này nàng căn bản không có khả năng chống lại địch nhân, đối với nàng mà nói chính là một loại đã kích không nhỏ u pháp kia mục tiêu rõ ràng không phải là những người Vân Nam Tông còn sót, bởi vậy sau khi đem đám người vân vân đánh lui, liền chậm rãi đem ánh mắt tập trung trên đám người tiêu viêm cùng dược cáo, lãnh nói ngáy cười. Thành âm tràn ngập Lênh lạnh sát ý Ở cuối chân trời quanh quận vang vọng Chật chật hôm nay Các ngươi hai người ai cũng trốn không thoát Ta muốn linh hồn của Tên tiêu gia này